thứ 607. Hắc y thiếu phụ, không cần hàng Lập phải tốn sức đi tìm, người vừa cất tiếng nói đang ngồi trên đài đá cách đó hơn 10 trượng. Đó là một thiếu phụ áo đen trên đầu cài một chiếc trâm bằng gỗ. Thiếu phụ có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp nhưng sắc mặt trắng nhợt tái xanh. Sống mắt lay chuyển đầy nét dụ hoặc nhưng khiến cho hàng Lập ngạc nhiên nhất chính là thiếu phụ bị cục một cánh tay. Hàn Lập không nói gì, chỉ lặng lẽ thả ra pháp bảo, thấy cảnh đó thiếu phụ bật cười ngạc nhiên. Không ngờ đạo hữu không phải là tu sĩ luyện khí kỳ mà là kết đan kỳ. Ẩn nặc thuộc thật là cao minh, chút nữa là ta không thể nhận ra rồi. Sóng mắt lưu động đầy vẻ mê ngươi khi thiếu phụ đó mỉm cười. Trên đùi của thiếu phụ là con tuyết vân hồ đang nằm vô cùng thoải mái. Nó cũng dùng ánh mắt tò mò để đánh giá Hàn Lập, mười phần tinh minh. Hóa ra nơi này lại là chỗ tìm tu của tiền bối, hàng mổ thất lễ. Sau khi dùng thần thức đảo qua thiếu phụ đó thì hàng lập lạnh ngươi. Mặc dù đối phương đang ngồi ở đó nhưng mà cứ như là không hề tồn tại. Thần thức dễ dàng xuyên qua thân thể của thiếu phụ. Thậm chí không hề phát hiện ra một chút linh khí dao động nào. Điều này có thể chứng tỏ rằng đối phương hoàn toàn không có chút gì che giấu mà là tu vi của đối phương cao hơn hắn rất nhiều. Xem cách nói và thủ đoạn vừa thi triển thì điều đó thực sự cũng không phải giả. Tinh thần của Hàng Lập lại càng cảnh giác hơn. Nhìn người tuổi không lớn nhưng không ngờ là đã đến kết đan hậu kỳ. Không thể tin được. Trong khi Hàng Lập đang ngẫm nghĩ kế sách thì thiếu phụ nâng lên đôi bàn tay trắng muốt như ngọc vuốt ve đầu của tuyết vân hồ. Ung Dung nói. Tiền bối đã quá lời rồi. Vạn bối may mắn mới tu luyện đến cảnh giới này. Chẳng biết tôn tính đại danh của tiền bối là gì Hàng lập bình tĩnh trả lời Tên của ta thì có gì hay mà nói Có nói ra thì ngươi cũng không biết Cho dù là tu sĩ nguyên anh kỳ đồng lớn với ta Cũng có rất ít ngươi biết ta Thiếu phụ thở dài một hơi Nghe vậy hàng lập đầu tiên là ngẩn ra Nhưng sau đó trong lòng lại lạnh lẽo Miệng cười khổ Chẳng lẽ vị thiếu phụ này lại là lão quái vật ẩn tu không suốt thế Dù thế nhưng Hàng Lập cũng không hề bộc lộ ra vẻ kinh hoảng. Dù sao theo thời gian tu vi ngày càng tăng. Học càng nhiều mật tịch. Hàng Lập đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không có quá sợ hãi như trước kia. Đặc biệt là vừa mới học được huyết ảnh độn càng khiến cho lá gan của hắn to hơn không ít. Nếu thực sự động thủ thì hắn hoàn toàn không có khả năng đánh lại nhưng hắn lại vô cùng tin tưởng vào khả năng chạy trốn của mình. Chỉ tội là hao tổn không ít máu huyết. Khẳng định phải bế quan vài năm là cái chắc Quay trở lại mới nói Không biết vị tiền bối thần bí này ẩn tàn ở đây ngay dưới mắt của ba phái chẳng biết có ý đồ gì Hay giống như hắn thấy nơi này linh khí sung túc mới tìm nhập vào tu luyện Nghĩ như vậy mắt hàng lập khẽ đảo qua bốn vách thạch thất trong lòng lại càng kinh ngạc Cả một gian phòng không hề có bất cứ vật gì ngoại trừ cánh cửa đi vào Đài đá mà thiếu phụ ngồi thì đến cái bàn cũng không có. Căn phòng trống trơn thật khiến cho người ngoài có cảm giác lạnh lẽo. Hàn lập tinh ý nhận ra. Vách tường bằng đá này vô cùng thô sơ. Không hề giống với động phủ bình thường của tu sĩ. Thường là bị gọt đẽo chỉnh tề bằng phi kiếm hoặc pháp khí. Thật thất giống như bị loại búa gì đẻo gọt thành cực kỳ nhám và lồi lõm. Thấy cảnh này trong mắt hàng lập hiện lên một tia dị sắc. Tự hồ nhìn ra sự nghi hoặc trong lòng hàng lập thiếu phụ cười khẽ nói. Đạo hữu nếu khó hiểu sao không có thử sờ qua tường đá xem như vậy có thể giải quyết được nghi vấn trong lòng. Hàng lập nghe thế trong lòng khẽ động. Nếu mà tiếng bối đã nói như thế thì vãn bối sẽ không khách khí. Thực chất trong lòng hàng lập cũng có chút tò mò. Vừa rồi có dùng thần thức dò xét thử thì lại thấy nó hoàn toàn không khác gì đá bình thường. Hắn chậm rãi đi tới gần tường đá. Nhưng mà hắn vẫn cẩn thận dùng một tia thần thức giám sát thiếu phụ kia, chỉ sợ thiếu phụ ra tay đánh lén. Dù đối phương chưa hề bộc lộ ra cái gì ác ý nhưng đã trải qua nhiều phen mưa gió nên tâm tính cẩn thận của hắn vượt xa thường nhân. Đến trước tường đá, hàng lập lấy tay sờ sờ nhưng vẫn không phát hiện được điều gì khác thường. Sau khi ngẫm nghĩ một chút, đầu ngón tay chật động, thanh quan chợt lõng. Kiếm mang bén nhọn dài vài tấc bỗng xuất hiện tại đầu ngón tay. Hàn lập vung tay lên, một tình cảnh không thể tin nổi xuất hiện. Kiếm mang sau khi công kiếp lên vách tường thì phát ra một trận âm thanh rồi bị ngăn lại. Trên đó chẳng có lưu lại vết tiếp gì cả. Điều đó khiến cho hàng lập hơi hoảng sợ nhưng lại có vài phần không tin tưởng. Trong giây lát, tất cả linh lực truyền tới khiến cho kiếm quang mở rộng hơn một thước, hung hăng đánh mạnh vào vách đá. Tường đá vẫn bình thường, một vết xước cũng không thấy. Hàng lập lộ vẻ kỳ quái, không nói nhiều lời, chỉ tay tới phi kiếm đang bay trên đầu mình. Kiếm này hóa thành một đạo hào quang trực tiếp bắn tới, sau đó bay về. Kết quả lại chỉ xuất hiện một lỗ nhỏ, sâu chừng một tấc nhưng mà không ngờ chỉ trong phút chút đã liền ngay lại. Đây là cái gì mà lại có thể tự chữa trị? Chẳng lẽ tiền bối đang thi triển cấm pháp? Hàng lập huyết sâu một hơi khiếp sợ hỏi. Thi triển cấm pháp sao? Ngươi cũng coi trọng ta quá. Loại thanh kim thạch này gọi là hấp linh thạch, một loại tài liệu luyện khí vô cùng trân quý. Ngoài trừ dùng lực cực mạnh để phá hỏng thì không có bất cứ cái gì có thể tác động đến nó, ngay cả linh lực. Thiếu phụ thản nhiên nói. Thanh kim thạch, thứ cho vạn bối kém cõi, đúng là chưa từng nghe qua tên loại tài liệu này. Hàn Lập cau mày, xoay người rời khỏi tường đá trở lại chỗ cũ, chậm rãi nói: "Hắc hắc, đạo hữu tất nhiên là chưa hề nghe qua tên của nó. Loại tài liệu này cho dù ở ngoài tự nhiên cũng vô cùng hiếm thấy. Đến bây giờ ngươi còn biết về nó có lẽ chẳng còn mấy người." Thiếu phụ Lơ đỉnh nói. Hàn Lập nghe lời này thì vô cùng chấn động đang định mở miệng hỏi thì thiếu phụ mỉm cười nói thêm: Đạo hữu mặc dù tu vi đã cao tới như thế này nhưng tư chất thì hình như không được tốt lắm. Phải nói là vô cùng kém. Tới được giai đoạn này nhất định là có cơ duyên nếu không dù có tu luyện điên cuồng cũng chỉ có thể đến trúc cơ là cùng. Ngươi cùng ta gặp mặt cũng có thể là cơ duyên. Nếu mà không chê thì ta có một loại bảo vật có thể trợ giúp ngươi một tay. Cho vạn bối mượn bảo vật. Hàng lập nghe thế thì ngẩn ra nhưng ngay sau đó lộ vẻ kỳ quái. Đương nhiên là có điều kiện Thứ nhất ta chỉ cho ngươi mượn mà thôi Dùng xong phải trả nó lại nguyện vẹn Thứ hai ta muốn ngươi thay ta làm một việc Có thể nói đây là thù lao cho ngươi Thiếu phụ hình như nhận ra sự nghi ngờ trên mặt hàng lập Sát mặt trầm xuống, lạnh lùng nói Sau đó, bàn tay thò vào trong vạt áo một lúc rồi ấy ra một chiếc hộp ngọc. Hộp ngọc màu đen này chỉ to bằng bàn tay mà thôi Vẻ ngoài vô cùng thô sơ còn có chút ánh vàng trong rất cổ Hàng lập nhìn khuôn mặt của thiếu phụ Sau đó lại nhìn chiếc hộp màu đen Không hề nói lên quyết định từ chối hay là chấp nhận gì Sau khi trầm ngâm một hồi, hắn mới ngưng thần mà hỏi Tiền bối trước tiên có thể giới thiệu qua về vật này cho vãn bối được không? Sau đó vãn bối sẽ quyết định Thấy hàng lập lộ ra vẻ trần chừ, Thiếu phụ lộ ra vẻ mất kiên nhẫn Đôi mi thanh túi nhướng lên Chỉ về phía chiếc hộp nói Chắc linh nhãn chi thạch thì ngươi biết chứ Bên trong hộp này chính là loại linh nhãn chi thạch cao cấp nhất Linh nhãn chi ngọc Có nó tiếp thêm linh khí thì ít nhất Cũng khiến cho gia đoạn trước kết anh giả anh ổn định thêm ba phần Sau đó ngưng kết nguyên anh sẽ dễ dàng Kiện bảo vật đã theo ta lâu năm Nếu không phải tu vi của ta không thể dựa vào khổ tu để tăng tiếng thì cũng không dễ dàng đem cho ngươi mượn Thiếu phụ nói xong thì khuôn mặt lộ vẽ tiếc nuối không muốn chút nào Linh nhãn chi ngọc Ánh mắt hàng lập lay chuyển mấy lần Có vật này thì quá trình tu luyện của hắn có thể rút ngắn ba lần Lời từ chối trong miệng định nói ra đành nuốt lại Không biết tiền bối muốn phản bối làm cái gì Nếu tu vi tiền bối mà còn không làm được thì vãn bối tham gia chỉ làm cho mọi việc rối hơn mà thôi. Hàng lập than nhẹ nói. Yên tâm ta không bảo ngươi ghét người phóng hỏa đâu mà sợ. Tu vi ta dù cao nhưng vì chút nguyên nhân nên không thể rời khỏi nơi này một bước nhưng lại có một tính hàm cần chuyển. Ngươi giúp ta giao nó cho một người là được. Thiếu phụ thấy hàng lập đáp ướm thì lộ vẻ vui mừng. Chỉ là đưa tin. Lời này khiến cho Hàng Lập vô cùng ngạc nhiên Đúng thế Chẳng lẽ ngươi thật sự tin rằng ta sẽ bảo ngươi giết người phóng hỏa sao Hồi Thiếu phụ một tay chém. ta miệng cười khúc biến hóa Hàng Lập nghe thấy lời này thì khuôn mặt đỏ bừng Nếu mà đưa tin thì vãn bối đáp ứng Chuyện mà chỉ cần nhấc tay nhấc chân để làm được thì hắn sẽ không từ chối Thiếu phụ nghe thấy lời này thì phi thường cao hứng Không nói gì thêm Khoát tay Hộp ngọc bị một đoàn lục quan nâng lên, bay về phía Hàng Lập. Hàng Lập lấy tay tiếp lấy nó, đem thần thức đảo qua thì có vẻ như vật bên trong chính là linh nhãn chi ngọc thật. Với tâm tư cẩn thận của hắn tất nhiên rất muốn tận mắt kiểm chứng mới có thể nhận lấy nó. Vì vậy trên tay hắn chợt lóm lên ánh sáng xanh, nhẹ nhàng vỗ lên chiếc hộp làm cho nó mở ra. Bên trong hộp mờ mờ ảo ảo, một cổ linh khí thuần khiết trong nháy mắt đã tràn ngập thạch động. Hàn lập trong lòng khẽ động, nghi hoặc nhìn kỹ vào bên trong hộp. Chỉ thấy bên trong có một luồng ánh sáng trắng nhu hòa, là một viên ngọc to khoảng vài tấc lớp lánh. Khiến cho hàng lập giật mình chính là tận mắt trông thấy bên trong ngọc có một con trâu nhỏ màu xanh bằng ngón tay cái. Không ngừng di chuyển. Lắc đầu vẫy đuôi trông rất sống động. Thấy cảnh này sự kinh ngạc trong lòng hắn càng lớn hơn. Thế nào? Linh nhãn chi ngọc này của ta là một bảo bối sắp hóa hình. Linh nhãn chi thạch phổ thông không thể so sánh được với nó. Mang theo nó tu luyện nhất định hiệu quả sẽ tăng gấp đôi. Thiếu phụ nhìn thấy vẻ khiếp sợ của hàng lập đôi mắt lón lên tia dị sắc nhưng sau đó lại mỉm cười giải thích. Không sai, nếu vạn bối có nó thì không cần tới 10 năm mà chỉ cần vài năm là đã có thể tiến vào cảnh giới giả anh. Hai mắt hàng lập nhìn viên ngọc bên trong hộp rồi đóng nắp lại, ngẫm đầu bình tĩnh nói Bây giờ hắn mới tỉnh ngộ Hóa ra tuyết vân hồ đã nhiễm phải linh khí của linh nhãn chi ngọc nên trên người mới có linh khí Sợ rằng việc tiến hóa thành yêu hồ có liên quan tới bảo vật này Bộ dáng trấn định tinh thần của hàng lập lại khiến cho thiếu phụ ngẩn ra không khỏi liếc mắt nhìn hắn một lần Được rồi, vật này đã giao cho ngươi Hộp ngọc ngươi cũng cầm luôn đi nhưng sau đài đá ta còn có một cái hộp khác nữa. Bên ngoài hộp có phù ấm, ngươi lấy lá phù xuống, mang hộp ngọc cho ta là được. Bên trong hộp chính là tín vật mà ta muốn ngươi mang chuyển giúp. Thiếu phụ nâng tay vén nhẹ những sợi tóc trên trán thản nhiên nói. Bảo vãn bối lấy đồ vật gì cho tiền bối? Hàng lập nghe lời này vô cùng sưởng sốt, trên mặt lại hiện lên thần sắc nghi ngờ. hừ còn sợ ta hại ngươi sao? Nếu mà ta tự làm được thì còn nhờ ngươi làm gì Thiếu phụ nghe lời này thì không hài lòng cười lạnh Sau đó nhấc tay vén ốm quần lên Kết quả lọt vào trong mắt hàng lập khiến cho hắn đại biến Hai đùi khô gầy như que củi Vẽ khô càng bên ngoài da thì một chút huyết sắc cũng không có Trông vô cùng đáng sợ Nhưng càng khiến cho hàng lập sợ hơn chính là trên đùi có vài sợ dây xích màu trắng cuốn lấy Một đầu trực tiếp xuyên qua xương Một đầu thì chôn sâu xuống dưới nền đá Hàng lập liếm môi Dù nhìn thấy thiếu phụ như vậy Nhưng cũng có mở miệng hỏi Vẽ mặt tràn đầy nghi hoặc và hoảng sợ Hắn biết chắc chắn thiếu phụ sẽ nói lý do Quả nhiên dù trên mặt thiếu phụ tràn đầy sương lạnh Nhưng sau khi buông ốm quần xuống liền giãn giải Ta ở trong thạch sơn này tự tạo ra thạch thức Còn dùng thứ này trói buộc hai chân Cũng chỉ là để vây khốn chính mình mà thôi Vây khốn chính mình Hàng lập khó hiểu hỏi. Không sai công pháp chủ tu, u sát quyết của ta vô cùng khác với công pháp tu luyện bình thường. Dù tu luyện nó rất nhanh và uy lực cũng rất thần kỳ nhưng mà nó có một khuyết điểm trí mạng đó chính là khi tu luyện tới giai đoạn cuối cùng thì tâm tính dễ dàng bị thay đổi. Năm đó ta gặp được kỳ ngộ. Thần thức cùng tâm trí cao hơn tu sĩ cùng cấp cho nên không hề để ý tới lời khuyên của người khác mà vẫn tu luyện công pháp này. Sau này không ngờ khi đại thành và tiến vào Nguyên Anh Kỳ thì không thể tự kiềm chế nổi sát tính Tạo nên một trận mưa gió ở trong tu tiên giới Tạo nên vô số cường ra rồi bị một số tu sĩ Nguyên Anh Kỳ vây đánh bị trọng thương Phế đi một cánh tay Thiếu phụ quay đầu nhìn về bên vai trống rúng, vẽ mặt không hề thay đổi nói Sau khi khỏi thương thế thì ta suy nghĩ nếu sau này không thể tự kiềm chế lại đi ra ngoài thì cái chết chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi cho nên kiên quyết chế ra thiên hỏa thần liên cùng gian kim thạch này đem bản thân giam giữ tại đây. Bởi vì sợ bản thân tịch mịch rồi hối hận mà giải khai trói buộc ra ngoài nên ta đã mang chìa khóa thần liên này cho một người bạn giữ. Cũng có ước định là một khoảng thời gian thì đến xem tình hình ta có chuyển biến tốt đẹp không. Nếu mà ổn định có thể mang ta thả ra. Nói đến đây sắc mặt thiếu phụ bắt đầu trầm xuống Nhưng mà không ngờ vị bạn thân này sau vài lần đến thì lại biến mất luôn Không có chút tin tức gì Không hiểu hắn có xảy ra chuyện gì bất chắc không hay là có chuyện ngoài ý muốn Nhưng mà từ đó ta bị giam tại chỗ này đến bây giờ Bởi vì căn phòng được luyện chế từ thanh kim thạch nên cho dù ta là tu sĩ nguyên anh trung kỳ Thần thức cũng chỉ có thể xuyên qua trăm trượng bên ngoài mà thôi Cho dù nghĩ tới việc tìm người tới giúp cũng không có cách nào làm được. Thiên hỏa thần liên này đã dùng một loại tâm pháp cực kỳ đặc biệt tế luyện qua. Nên tương thông với nguyên thần của ta. Dù miễn cưỡng có thể dùng chân hỏa luyện chế nhưng nếu không cẩn thận ta có thể mất mạng ngay lập tức. Không ngờ lại có duyên gặp đạo hữu, đúng là trời cao có mắt. Ta rút cuộc không cần phải ở lại đây nữa mà có thể rời khỏi nơi này. Thiếu phụ áo đen sau khi nói ra hết những lời này. Đem tất cả lai lịch của bản thân nói ra một cách khái quát Trừ bỏ sự nghi ngờ trong lòng hàng lập Nghe xong hàng lập vô cùng ngạc nhiên Nếu đối phương nói những lời thật thì sóng gió mà thiếu phụ trải qua thực sự không thể tưởng tượng được Nhưng sau khi suy nghĩ một chút hàng lập hỏi Ý của tiền bối chính là đem tin tới cho bạn của tiền bối Nhưng đến hôm nay thì nhiều năm như vậy đã trôi qua Vì tiền bối đó có còn sống hay không cũng không có xác suốt quá cao Không sai. Chỉ cần đưa tin bảo hắn đem chìa khóa thần liên tới, còn việc hắn chết hay sống thì ngươi cứ an tâm. Ta cùng đối phương đã có giao ước rồi, vạn nhất có gì ngoài ý muốn, hắn sẽ mang vật đó cho người thân tính cất giữ. Nếu không tìm được hắn thì tìm hậu nhân hắn cũng giống như vậy. Thiếu phụ thở dài một hơi, lộ xuất nụ cười khổ. Nghe đến đó thì hàng lập cũng suy nghĩ cảm thấy hợp tình hợp lý, tự hồ không có gì sơ hở. Hắn không nói gì thêm nữa, đi ra sau đài đá tìm kiếm, quả nhiên ở đó có một cái lỗ sâu. Trước tiên hắn cẩn thận dùng thần thức dò xét một chút. Sau đó vương người, lấy tay thò vào bên trong lôi ra một chiếc hộp ngọc Cái hộp này tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Có chút ố vàng. Bên ngoài có khắc một đồ án ngọn lửa. Trong hỏa diễm mơ hồ có bóng một người. Đang nhìn trời gào rứt. Mà mặt trước hộp có dán một đạo phù tỏa ra ánh sáng chói mắt. Mơ hồ phát ra một loại uy áp khiến cho hàng lập khó thở. Hắn không nhịn được giật mình, nhíu nhíu mày. Chính là nó, hàng đạo hữu chỉ cần xé bỏ tấm phù rồi đưa hộp cho ta là được. Thiếu phụ áo đen thấy cái hộp trong tay hàng lập không nhịn được trở nên kiết động, mở miệng thúc ruột. Hàng lập vốn đã định kéo tấm phù này xuống. Tay đã chạm vào hộp ngọc nhưng sau khi nghe thấy thanh âm của thiếu phụ có chút run rẩy nhẹ nhẹ. Bộ dạng hồi hộp. Trong lòng nhất thời lại có cảm giác bất an. Hắn chần chừ một chút, rụt tay về, nhìn nhìn thiếu phụ. Kết quả lọt vào trong mắt khiến cho hàng lập một trận rét lạnh. Hai mắt thiếu phụ trở thành màu biếc lục vô cùng dị thường. Khuôn mặt cũng có chút vạn vẹo tạo cho người khác một loại cảm giác vô cùng hung lệ. Không còn chút nào của bập tiên bối cao nhân lúc nãy nữa Thiếu phụ vừa thấy hàng lập thu tay thì hơi ngẩn ra một chút Lập tức ý thức đến điều gì đó Màu lục trong mắt Khuôn mặt hung ác trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung Khẩu khí chậm chậm nói Hàng đạo hữu nhìn ta làm gì Vì sao không gỡ tấm phù đó xuống rồi đưa hộp ngọc cho ta Không nên lo lắng ta đem linh nhãn chi ngọc bảo vật hiếm có trên thế gian cho ngươi thì còn chần chờ gì nữa. Hàng lập nhìn thiếu phụ áo đen một chút. Sau đó cúi đầu nhìn chăm chú vào tấm phụ màu vàng trên hộp ngọc. Không nói cái gì. Nhớ mày. Sau đó một tay cầm hộp chầm chậm tiến lại gần thiếu phụ. Hàng đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Đứng lại. Đừng đi qua đây. Bộ dáng vốn thông dong của thiếu phụ khi vừa thấy hàng lập mang hộp có tấm phù lại gần thì thần sắc lập tức đại biến. Không ngừng quát bảo dừng lại. Hồi thứ vẽ mặt thi vô cùng tiêu. Kinh hàng lập thấy thiếu phụ lộ ra loại vẽ mặt này, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Trong mắt lón lên hàng khí, không nói nhiều, khoát tay, hộp ngọc bay tới chỗ của thiếu phụ. Mặc dù không biết đối phương vì sao sợ lá phù đó nhưng nếu đối phương có ý đồ xấu hắn tất nhiên sẽ không khách khí Thiếu phụ thấy tình cảnh này thì càng thêm hoảng hốt, trở nên thất thú, không chút nghỉ ngợi. Cánh tay đập vào đài đá muốn bay lên để tránh, nhưng mà làm sao có thể tránh khỏi cấm chế. Vừa mới đứng dậy hơn trượng thì quanh thân lập tức lóm lên hồng quang, sau đó lập tức bị kéo trở về vị trí cũ. Khuôn mặt lộ ra vẻ đau đớn, lúc này hộp ngọc đã bay tới trước mặt thiếu phụ, tạo ra một trận âm thanh bén nhọn. Phương hướng đột nhiên biến đổi, hướng tới đỉnh đầu thiếu phụ. Sau đó từ bên trong lá phù quan mang phóng đại hiện lên vô số phù văn màu vàng từ trên hạ xuống người thiếu phụ. Không, thiếu phụ áo đen tuyệt vọng hét lên khuôn mặt xinh đẹp vạn vẹo. Hình như thiếu phụ không hề có ý định đứng im tại chỗ chịu chết. Nhanh nhẹn lấy tay bị cục che khuôn mặt. Bộ dáng như là liều mạng đem khuôn mặt giấu vào trong áo. Phù văn cuối cùng cũng rơi vào vai của cô, ánh vàng chợt lón từ đó bút lên một làn khói màu xanh. Thân thể thiếu phụ kịch liệt run rẩy, Tiếng kêu thê lương không ngừng phát ra từ miệng. Thanh âm vô cùng bén nhọn chói tay căn bản không phải là âm thanh của con người. Khuôn mặt hàng lập đại biến. Không tự kiềm chế lui về sau mấy bước. Lòng bàn hôi chảy đầy mồ hôi lạnh. Một tay đặt lên túi linh thú có vẻ kim trùng. Một tay khác thì cầm chặt cổ bảo ngọc như ý. Thần sắc ngưng trọng nhìn về đài đá. Không nói lời nào. Càng nhiều phù văn hạ xuống thì khói màu xanh bút lên càng nhiều. Một lát sau. Cả đàn đá đã chìm trong làng khói. Trừ thỉnh thoảng có ánh sáng vàng chớp động thì không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng mà bên trong làng khói xanh đó không ngừng vang lên âm thanh thảm thiết của thiếu phụ. Không hề dừng lại mà ca vút. Biến hóa lúc nam lúc nữ khiến cho người nghe sợn hết cả gai ốt. Hàn lập âm thầm kinh hãi, liếm môi đồng thời ngừng thở quan sát Theo làng khói xuất hiện, vị thối tràn ngập căn phòng Hắn chỉ vô ý hít vào một hơi liền cảm thấy vô cùng chóng mặt không khỏi hoảng sợ Mấy loại khói mờ ảo này không ngờ cũng chứa chất đột Đúng lúc này bên trong làng khói có tiếng động phát ra Hàn lập rùng mình, đang định tìm hiểu âm thanh đó là gì thì âm thanh lại tiếp tục vang lên. Một bàn tay đầy móng vuốt xuất hiện. Vẽ ngoài màu bạc. Hung hăng chụp về phía hàng lập đang đứng lùi lại ở một góc của thạch thức. Cánh tay giống như mảng xà co duỗi tùy ý. Vừa đánh ra đã dài tới vài trượng. Trực tiếp muốn công kiếp lên vòng bảo hộ của hàng lập. Hàn lập rùng mình, nắm chặt ngọc như ý trong tay đang muốn thi pháp khởi động. Thần liên màu bạc trên quỷu trảo đột nhiên co lại tiếp theo những đốm lửa bốc cháy lên tiêu trừ mùi vị thối rửa. Tiếng đau đớn cũng với tiếng thở dồn dập không ngừng truyền ra từ bên trong vụ khí quỷu trảo lại rút về. Hàng lập môi miếm chặt nhìn vào bên trong làng khói, vẽ mặt âm tình bất định. Hắn suy nghĩ một chút rồi lại lui về sau hai bước nữa. Áp chặt vào vách thanh kim thạch đồng thời rót linh lực vào ngọc như ý. Lập tức hồng quang trên người lại dày thêm vài phần Hắn lúc này mới an tâm một chút Sau thời gian một chén trà nhỏ thì tiếng kêu từ bên trong màn khói xanh dần thấp xuống quan mang trên phù cũng dần ảm đạm Phù văn cũng trở nên thư thớt Không giống như ban đầu nữa Xem ra lá phù đó có thể khắc chế tên gia hỏa không yêu không quỷ kia Nhưng mà linh khí còn bên trong hữu hạn Không biết đến khi linh lực hết thì đã khống chế được đối phương được chưa nữa Thấy tình cảnh này trong lòng hàng lập tự đánh giá May mắn điều mà hàng lập lo lắng không xuất hiện Sau khi tiếng kêu thảm thiết cuối cùng biến mất Trong làng khói trở nên trầm lắng Khói xanh biến thành tử khí nhưng mà kim quang trên lá phù cũng không có bị mất đi Hàn lập nhìn kim phù trên không trung Không lập tức tới gần mà chờ một lúc đợi đến khi kim quang hoàn toàn biến mất cùng hộp ngọc rơi vào bên trong làng khói xanh mới hành động. Hắn vung tay lên tạm thời thu hồi túi linh thú. Sau đó tay bắt pháp quyết tiếng niệm chú vang lên trầm thấp trước người xuất hiện một quang đoàn màu đỏ to bằng quả trứng gà. Nhìn nó một chút, hàng lập liền không trần chừ nhẹ nhàng ném vào bên trong làng khói, không còn thấy bóng dáng. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, miệng khẽ quát, nổ. Tiếng nổ vang lên từ bên trong đám khói. Nhất thời tất cả bị đánh tan, một luồng khí nóng tràn ngập khắp thạch thức. Đối phó với mấy loại độc khói này thì công pháp hỏa thuộc tính là biện pháp hữu hiệu nhất. Khí nóng táp vào mặt nhưng hàng lập vẫn đứng im không nhúc nhất. Chỉ trong mắt hiện lên vẻ khác thường. Nhìn chầm chầm vào đàn đá. Kết quả đập vào mắt khiến hắn đột nhiên giật mình, khô khúc nuốt nước miếng, có chút lạnh người. Chỉ thấy trên đàn đá có một thứ gì đó giống hình dạng con người nằm bất động không biết sống hay chết Sở dĩ gọi là thứ gì đó vì thân nó dài giống như người nhưng trên phủ đầy lông xanh Hơn nữa còn tỏa ra một mùi hôi thối nồng đậm Không ngừng tỏa ra Dù không thấy rõ tướng mạo của nó nhưng mà có thể khẳng định chắc chắn không phải là người Nó cùng với thiếu phụ áo đen lúc nãy giống nhau ở chỗ là cùng mất một cánh tay Mà móng tay dài đen chính là ủi trảo vừa rồi công kiếp hàng lập Điều khiến cho hàng lập chú ý chính là bây giờ bên ngoài thân thể nó chính là ngân liên Mở ngoặt Dây sức màu bạc Đóng ngoặt Không chỉ buộc trên chân mà còn xuyên thủng từ ngực ra sau Hoàn toàn khốn trụ nó Hàng lập không suy nghĩ nhiều Ngón tay điều khiển phi kiếm Nhất thờ nhiều ánh sáng xanh lóe lên chém liên tục vào người quái vật Kết quả không ngờ lại phát ra những chuỗi âm thanh trầm thấp quái vật vẫn bình yên vô sự. Hàng lập nhất miệng cười khổ nhưng mà trong lòng lại không hề kinh ngạc. Dù sao yêu vật này bị giam cầm như vậy tại đây khẳng định không tầm thường. Nếu một đau mà có thể chặt đầu được nó thì mới ngoài ý nghĩ của hàng lập. Hàng lập hướng về phi kiếm khoát tay thu hồi, đồng thời tiến lên vài bước, ốm tay áo nhẹ nhàng phức về phía quái vật. Một đạo hào quang màu xanh từ trong áo hàng lập bắn ra. Đem quái vật nhẹ nhàng lật lại. Sau đó vô thanh vô tức đặt xuống. Lộ ra chân diện mục của quái vật. Da bọc xương. Khuôn mặt màu xám hiện ra trước mắt hàng lập. Nửa miệng mở rộng lộ ra một đôi răng nanh dài hơn một tấc. Trông rất kinh hãi, Đây là Hàng lập nhìn qua lục ma quái vật. Mở ngọt. Quái vật có lông xanh. Đóng ngọt, tự hồ cảm nhận có chút quen thuộc hình như đã từng thấy qua trong một cuốn sách nào đó. Hắn cúi đầu suy nghĩ. Thi tiêu, một lát sau, hàng lập đột nhiên ngẫm đầu lên. Trong mắt lộ suốt vẻ sợ hãi gọi tên quái vật. Đồng thời trong đầu nhanh chóng nhớ đến những lời đồn đáng sợ liên quan đến ác linh này tại thời kỳ mang hoang. Thi tiêu, thực chất là một loại cương thi nhưng nó lại do cơ thể tu sĩ hình thành. Khác biệt so với cương thi phổ thông thông linh chôn sâu dưới đất. Điều kiện để hình thành chúng vô cùng ngặt nghèo. Dù không còn có người nào biết phương pháp tạo nên chúng nhưng có thể tiến hóa thành thi thể thi tiêu thì thi thể khi còn sống cũng phải thỏa mãn hai điều kiện. Một là cơ thể tối thiểu cũng phải là tu sĩ nguyên anh kìa. Tu sĩ có tu vi thấp hơn thì không có khả năng tiến hóa thành thi tiêu. Hai là tu sĩ này phải có linh căn một thuộc tính hoặc thổ thuộc tính. Nhưng mà phải là thiên linh căn mới được. Nếu không thì không thể mượn sức của ngỗ và đất để sống lại. Ngoài ra còn phải cần có một điều kiện nữa đó, chính là tu sĩ này phải mang theo oán khí rất lớn mà chết. Vì thế sau khi chết hồn phách mới không chịu vào kiếp luân hồi. Một mực ở lại bên cạnh thân thể. 9981 ngày, nhờ cơ duyên xảo hợp, hồn phách mới có thể dung hợp lần nữa thành thi tiêu. Loại này có thể nói là bán nhân bán thi. Bán nhân bán Uyển Bởi vì nó chẳng những không hề có nhược điểm là sợ ánh sáng mặt trời mà còn có thể giữ dược phần lớn trí nhớ khi còn sống. Tu luyện công pháp khi còn sống. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân hàm oán mà chết nên loại hung linh tự nhiên hung ác thành tính. Sau khi sát hại tu sĩ sẽ cực kỳ thích thú đem hồn phát hút vào trong bụng từ từ dùng thi hỏa tra tấn làm vui. Tu tiên giới trước đây rất lâu khi nói về loại quái vật này thì người người đều biến